Trạch Thiên Kiế Mêu Nị Quyển 7 chương 106 lẻn vào tuyết Lão Thành Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rần trường sinh cười cười Nói ta biết ngươi không cam lòng Nhưng quả thật không thành vấn đề Đường Tam Thập Lục trầm mặt một lát Nói ngươi là thầy thuốc giỏi nhất Ngươi cũng chữa không khỏi Ta còn có thể đi nơi nào chữa đây? Trần trường sinh nói ta không an hiểu nhiều về cảm lạnh, chu sa đen cũng không có tác dụng. Đường tam thập lục cười lạnh nói thứ đó có cho ta ăn ta cũng không ăn bởi vì ta không ăn người. Trần trường sinh nói cho nên ngươi cần đi về chữa bệnh. Đường tam thập lục lại trầm mặt một lát. Nói người gác cổng của chúng ta đã già nô rất nhiều Không có ta trợ thủ Ta lo lắng thân thể của hắn sẽ không chịu đựng nổi Trần Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ta sẽ thương lượng với mọi người Ngươi rời đi trước đi Bao viện trưởng dưỡng thương ở Hàng Sơn Ngươi cũng tới đó đi Sáng sớm hôm sau Đường Tam Thập Lục đã đi rồi Diệp Tiểu Liên cũng đã đi theo Đây là từ Hữu Dung đồng ý Nàng không nói với Trần Trường Sinh Bởi vì nàng biết Trần Trường Sinh đối với loại chuyện tình cảm nam nữ này vô cùng ngờ nghệch Hoặc là nói hoàn toàn không hiểu Nhưng mà nàng cũng biết Trần Trường Sinh ở phương diện khác lại rất an hiểu tỷ như y thuật Nàng nhìn hắn một cái cuối cùng không nói gì Trần Trường Sinh nhìn phương xa quân kỳ tung bay Ánh mắt yên tĩnh mà kiên nghị Hắn ở dưới đình giữa loạn sơn nhìn thế giới này Thế giới này cũng đang nhìn hắn Hắn bình tĩnh để cho vô số tướng sĩ tiền tuyến có lòng tin Trên thực tế chỉ có rất ít người biết được Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh Có rất nhiều chuyện Để cho hắn sắp sửa Không thể nào chịu đựng nổi nữa tỷ như sinh tử Vừa tỷ như đường tam thập Lục sốt cao nhưng không muốn trở về Bất quá cũng may hắn còn có chỗ dược Từ hữu dung vẫn đứng bên cạnh hắn Không phải dùng tư thái của thê tử Cũng không phải tư thái của người dưới Mà là tư thái bình đẳng Khi nàng chấp lên hai tay, Lăng Hải Chi Vương đám người thậm chí còn cảm thấy nàng cao lớn hơn so với Trần Trường Sinh. Sáng nay nhận được tin tức, Lương Sư Huynh đã chết. Hai vị trưởng lão kiếm đường đồng thời chết trận. quan Bạch đi trở rút, cũng đã chết. Từ hữu dung vẻ mặt rất bình tĩnh, tự như những người đã chết này không có quan hệ gì với nàng trần trường sinh nhắm mắt lại qua một lát mới mở ra mỗi người đều phải chết chỉ cần cuối cùng có thể giải quyết được vấn đề cái chết này sẽ không phải là lãng phí mà có ý nghĩa cũng là từ bi nói xong câu đó nàng đi tới dưới chân núi, Tầm mắt Lăng Hải Chi Vương cùng giáo sĩ theo nàng mà di động tràn đầy kính sợ, lại có chút ít thương tiếc. Tướng sĩ cùng tín đồ tiền tuyến cần từ trong sự bình tĩnh của Trần Trường Sinh đạt được lực lượng. Trần Trường Sinh cần từ chỗ của nàng đạt được lực lượng. Như vậy nàng có thể dựa vào ai đây? Hiện tại ngay cả An Hoa cũng bắt đầu đồng tình với nàng, sau đó sùng bái nàng. Tuyết Lão Thành rất lớn Cộng thêm vài chục tòa vệ Thành cùng với chiến sĩ từ các bộ lạc chạy tới trợ giúp xây dựng lều trại Lại càng chiếm cứ diện tiếp vô cùng bát ngát Khi Thành Nam mới vừa ngênh đón làn gió hơi lạnh lạnh Thành Bắc Bình Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tuyết động Nhưng vẫn không có tung tiết của nhân tộc quân đội Chiếc tủ tinh chắc Chính mình là nhân loại đầu tiên đi tới phiến Bình Nguyên này nếu như hắn có thể coi là nhân loại không phải vì hắn càng thêm dũng cảm. An hiểu mạo hiểm hơn so với những binh lính khác. Mà bởi vì đối với nhân tộc quân đội mà nói. Lúc này đi tới tuyết lão thành phương Bắc Bình Nguyên đối với cả chiến cuộc không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng đối với chiến cuộc của hắn lại vô cùng có ý nghĩa. 7 ngày trước, hắn ở Tuyết Lão thành phía Tây 120 dặm cổ đấu thú Trường Di chỉ gặp được một chi tiểu đội của Ma Cộp. Hắn thủ nhỏ đã chiến đấu với Ma Cộp, hiểu rõ đối với Ma Cộp muốn vượt qua người bình thường rất nhiều. Một chi tiết để cho hắn chú ý chính là thủ lĩnh tiểu đội kia rất đặc thù, tên thủ lĩnh kia rất trẻ tuổi, vô cùng cao lớn. Từ hình thức tộc huy hắn đeo đến xem hẳn là thuộc về gia tộc cùng hoàng tộc tương đối thân cận. Hơn nữa địa vị ở trong tộc hẳn là rất cao. Một vị quý tộc trẻ tuổi như vậy vì sao lại xuất hiện tại trên chiến trường nguy hiểm? Chuyện này cũng không phù hợp với nhận thức của chiếc tụ đối với xã hội thượng tầm trong ma tộc. Nếu như đổi thành hơn 1.000 năm trước, Vương công quý tộc của ma tộc còn bảo lưu truyền thống thượng võ Coi anh dũng cùng chiến tiếp làm vinh quang Mà bọn hắn bây giờ đã thành hữu bại rất nhiều rồi Chiếc tủ tiếp tục theo dõi tiểu đội ma tộc kia cuối cùng đưa ra một cái kết luận Người quý tộc trẻ tuổi này dưới sự bảo vệ của đám cao thủ trong tộc ra khỏi thành Là muốn tiếp góp công trận Lại không muốn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào Cho nên chi tiểu đội này mới có thể dừng lại nửa ngày ở cổ đấu thú trường Di Chỉ Sau đó bắt đầu hướng phương Bắc đi tới ai cũng biết Trong thời gian ngắn quân đội nhân tộc không thể nào khởi xướng tiến công tới phương Bắc của Tuyết Lão Thành Về phần thời điểm tên quý tộc trẻ tuổi kia trở lại Tuyết Lão Thành Làm sao có thể lấy ra đầy đủ công trận Chiếc tụ tin tưởng đối với hắn mà nói Sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng Có lẽ đã có hàng chục cái đầu của nhân loại chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ đợi hắn trở về thành mà chất lên trên chiếc xe kia mà thôi Tuyết lão thành đã đến thời khắc vô cùng nguy hiểm Vương công quý tộc trong thành lại vẫn nghĩ tới việc làm giả công trận Cũng không biết nên nói bọn họ là hồ đồ hay là tham lam quá nhiều Nhưng dưới tình huống này còn dám gian lận Không nghi ngờ chút nào là đại nhân vật chân chính trong ma tộc Thân phận tên quý tộc trẻ tuổi kia hẳn là không tầm thường Bắt đầu từ lúc đưa ra những suy luận này Chiếc tụ sinh ra một loại vọng động mãnh liệt Sau đó vì loại vọng động này định ra một cái kế hoạch vô cùng mạo hiểm Hắn quyết định lẽn vào tuyết lão thành Một đám yêu thú không biết từ đâu tới hướng chi tiểu đội ma tộc kia phát động công kiếp Có cao thủ trong tộc bảo vệ Tên quý tộc trẻ tuổi kia cũng không lo lắng cho an toàn của mình Còn có tâm tư nhìn hình ảnh yêu thú điên cuồng bị cắt đứt mạch máu trên cổ. Gương mặt tái nhật tràn đầy hương phấn mà đỏ ửm. Giống như là thoa lên máu tư chân chính. Yêu thú bị rớt sạc sẻ. Ma tột tiểu đội cũng trả giá thật nhiều. Ba tên chiến sĩ dũng cảm nhất bị thương không nhẹ. Phiền toái nhất chính là Tuyết động cùng vùng đất trên bình nguyên bị đạt nát nhự Trộn chung một chỗ Nhấp nháp khó đi Tiểu đội dứt khoát ở trong rừng cây tạm thời ghiêm trướng Dừng lại một đêm Thông qua huyết câu hướng ra phía ngoài phát ra tin tức Chiến sĩ cùng tên quý tộc trẻ tuổi trong tiểu đội ma tộc không ngờ tới Cái đêm này sẽ trở thành một đêm kinh khủng nhất trong sinh mệnh của bọn họ Mùi máu tươi dần dần lan tỏa khắp trong rừng cây Trong đất bùng tự như có quái vật gì đang di động Thế giới yên tĩnh Mây trong bầu trời đêm dần dần tản ra Rõ ràng có thể thấy được trăng sáng không cách nào cung cấp bất kỳ dũng khí cho bọn hắn Bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng huyết thở của nhau Chỉ có thể cảm giác được binh khí trong tay càng ngày càng lạnh Dần dần, tiếng huyết thở không còn Bọn họ cũng không cảm giác được binh khí lạnh lẽo trong tay Bởi vì thân thể của bọn họ đang từ từ trở nên lạnh như băng Thì ra đây là một đêm cuối cùng trong sinh mệnh của bọn họ Đám lính trong tiểu đội ma tộc lặng yên không một tiếng động chết đi Không có thanh âm cảnh báo Không có kêu thảm thiết Không có giải vua Càng không có đánh nhau Cả quá trình cực kỳ giống một vở kịch câm vô cùng hữu dị Nhưng không có người xem Chỉ có tinh thần thư thớt phía nam cùng trăng sáng tận mắt nhìn thấy hết thảy, Sáng sớm hôm sau, dựa theo ước định từ trước, một đội kỵ binh đến từ Tuyết Lão Thành tiến vào phiến rừng cây này Hơn 10 tên kỵ binh võ trang đầy đủ hộ tống ba cổ xe ngược Trong xe là thi thể nhân tộc binh lính bọn hắn rất cực khổ mới tìm được ở phía Nam Nghĩ tới sau đó, thiếu chủ sẽ ban thưởng Đám kỵ binh này khó giữ vững vẻ mặt uy nghiêm mà lạnh lùm Hóa môi không nhịn được vẽ thành nụ cười thỏa mãn. Nhưng khi bọn hắn đi vào rừng cây, không nhìn tới thân ảnh cao lớn kia, lại chỉ thấy được hình ảnh vô cùng bi thảm. Tiếng khóc không ngừng vang lên. Đám kỵ sĩ ma tộc hướng về phía thiên không gơ vũ khí. Phát tiếc bất an cùng sợ hãi trong lòng. Nói lời bi thương, thề sẽ vì cố ai báo thù. Không biết cái từ cố ai này là tên của vị quý tộc trẻ tuổi Hay là tiền tố trong gia tộc Kế tiếp Bọn họ đem thi thể đồng bạn trong rừng cây mang lên trên xe Bước lên lửa trình trở về tuyết lão thành Căn bản không dám dừng lại lâu hơn Dĩ nhiên bọn họ dùng danh nghĩa là phải nhanh chóng trở về thành cảnh báo Quân đội loài người đã đến phương Bắc Ở trên đường trở về thành Ma tộc kỵ sĩ lần nữa xảy ra tranh chấp kịch liệt Đại khái là như thế nào ứng đối tộc trưởng tra xét Cùng với làm sao dùng kim tệ để xóa bỏ tội danh sát tới Tâm tình đội ngũ trở nên càng thêm xuống thấp Thế cho nên xuyên qua bãi phi lao này Ngay cả thịt hương nay lúc đến nói chuẩn bị cũng quên đi lấy Cách tuyết lão thành càng ngày càng gần Có thể nhìn thấy kiến trúc sụp đổ cũng dần dần tăng nhiều Phần lớn cũng là dùng vải bố cùng gỗ để tạo thành Lộ vẽ vô cùng lụt sụp Nơi nơi lọc gió Càng không có mỹ cảm có thể nói Nếu như không phải là ma tộc cấp thấp có khả năng chịu lạnh rất tốt Chỉ sợ căn bản không có biện pháp sống sót Nghe được tiếng chân dồn dập Ma tộc cấp thấp đang đốn củi Đang làm việc vội vàng quỳ đến hai bên đường Căn bản không dám ngẫm đầu lên liếc mắt nhìn Nếu như là bình thời Đám kỵ sĩ này có lẽ sẽ có hướng thú dùng ro da khiến ma tộc cấp thấp cảm thụ một chút đau đớn Nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không có loại tâm tình này Hận không thể lập tức trở về đến tuyết lão thành Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, bọn họ càng hận không thể vĩnh viễn không cần trở về tuyết lão thành Các bạn đang nghe chuyện tại truyền